2.9 Nhập học không lâu thì trường tổ chức một giải đấu thể thao lớn, úp bóng rổ hắc mã, chuyện audio mới chấm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Trường Chắc Yến 4 có phong trào bóng rổ khá mạnh, đội tuyển trường thường đoạt được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi đấu. Trong vầng hào quang đó, hoạt động bóng rổ rất được yêu thích trong trường. Người chơi bóng rổ giỏi càng được các bạn học khen ngợi là ngôi sao trong trường đặc biệt là cút bóng rổ hắc mã mỗi năm tổ chức một lần là sự kiện lớn được mọi người chờ đợi mong ngóng nhất trong năm. Đây là lần đầu tiên trương nhất địch tham gia cút bóng rổ hắc mã. Trước giải đấu, anh đã được tôn binh là thần tượng trong trường, vì thế đối với lần thi đấu này, không biết là bao nhiêu người đã vì hâm mộ mà đến chiêm ngược anh, vô số các cô gái đã bắt đầu si mê chờ đợi, bọn họ có mặt ở khắp nơi, nóng lòng muốn được nhìn thấy thần tượng trong tim mình tỏa sáng trên sân đấu. Trương Nhất Địch quả nhiên không làm những cô gái si mê anh phải thất vọng Bắt đầu từ vòng loại Anh đã trở thành ngôi sao nổi bật Thu hút cự trụ Ý của mọi người nhất Gần như trong một đêm Tên anh lại lần nữa trở thành danh từ Hot Nhất Trường Chắc Yến cảm giác quãng thời gian này Cho dù cô đi đến đâu Hình như lúc nào cũng có thể nghe thấy ba chữ Trương Nhất Địch Cô không quá say mê môn thể thao này Trước kia có lẽ do thích náo nhiệt Bây giờ lại thích yên tĩnh Lại thêm năm nay những người đến xem đấu bóng dù quá đông Vì ghét phải chen chút vào đám con gái điên loạn kia bị bọn họ đẩy tới đẩy lui và phải nghe những tiếng la hét của họ Nên những trận đấu vòng loại cô đều không đến xem Thường thì cô chỉ xem lịch thi đấu Nếu hôm đó có trận thi đấu của Trương Nhất Địch Thì đến tối cô sẽ gửi tin nhắn cho anh Chúc anh giành được thắng lợi Cho đến hiện nay thì anh chưa bao giờ thua trận nào Thắng lợi đối với anh mà nói, dường như là một thuộc tính bẩm sinh. Những cô nàng đi trong hành lang lúc nào cũng bình luận một cách phấn khích. Trương Nhất Địch thật sự làm tôi mê chết đi được. Sao lại có người thắng một cách tuyệt đẹp như thế cơ chứ? Rồi tiếp tục chúc anh trận đấu sau cũng sẽ giành thắng lợi dễ dàng. Và Trương Nhất Địch thường chỉ nhắn lại cô 6 chữ, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Sau khi kết thúc vòng đấu loại 16 đội chọn 8, Chắc Yến lại nhắn tin chúc mừng anh như thường lệ Một lúc sau tin nhắn của anh lé lên Chắc Yến không xem ngay Cô nghĩ chắc vẫn là 6 chữ đó Cô vùi đầu vào học từ vựng Lúc lộ dương quay về Thấy cô thì bột miệng hỏi Văn tĩnh Cậu ở trong phòng à Chắc Yến u ủ, ủ cạc cạc Châu mày hỏi Tờ ăn tối xong đã nói là không đến phòng tự học Mà quay về phòng học từ vực Cậu quên hả Dương Dương có phải cậu lén tớ già thêm một tuổi không Già rồi nên trí nhớ kém đi à Lộ Dương vỗ lên đỉnh đầu cô Sống lại rồi à Lại bắt đầu nói bậy bạ Lúc tớ từ phòng tự học về thì thấy Trương nhất địch Một anh chàng lạnh lùng biết bao Nói ra cũng lạ Hôm nay nhìn kiểu gì tớ cũng thấy anh chàng cứ lấm la lấm lét thế nào ấy Có thể cậu ta nghĩ rằng cậu ta là hiệp sĩ độc hành Thường thì chỉ cần cậu ta khiêm tốn một tí thì người khác sẽ không nhìn thấy cậu ta. Nhưng cậu ta cũng không thử nghĩ mà xem. Gần đây danh tiếng nổi như cồn, đi đến đâu cũng có mấy cô bé bám theo như kiến hôi ấy. Trong tiếng xì sầm bàn tán như thế làm sao tớ không thấy cậu ta cho được. Cậu nói xem. Cô nàng nói một chàng dài, chắc Yến nghe xong vẫn hoang mang vô cùng. Cô không biết lộ dương rốt cuộc muốn diễn đạt trọng tâm gì nữa. Nói trọng tâm nào. Cô hét lên với Lộ Dương Lộ Dương gãi đầu Ờ, một tiếng Thì Trương Nhất Địch hỏi tớ Chắc Yến có phải cùng đi tự học với cậu không Tớ nói không Hỏi cậu ta có chuyện gì tìm cậu à Cậu ta không trả lời ngay mà nói rằng Hình như cậu cũng không ở trong phòng Rồi bỏ đi Cô nàng bước đến dùng tay xỉa vào chán Chắc Yến, con bé này Nói thật đi Cậu và Trương Nhất Địch đang bày mê hồn trận gì đó Làm tớ choáng quá Chắc Yến phớt lờ, chụp di động trên bàn xem nhanh Lần này số chữ trên màn hình nhiều hơn 6 Trận sau 8 loại còn 4 Sẽ rất kịch liệt Đến xem đi, cổ vụ cho tôi Buông điện thoại xuống Chắc Yến nằm gục lên bàn Vùi mặt vào cánh tay Đầu óc ở trạng thái trống rỗng trong mấy giây Sau đó cô nhớ đến lời Lộ Dương vừa nói Lùm cùng ngồi dậy Cầm điện thoại lên bấm nhanh mấy chữ Ban nãy đi giặt quần áo Không kịp xem tin nhắn, được rồi, lúc đó nhất định sẽ đến. Đợi khi Trương Nhất Địch đáp, ừ, cô lại bò ra bàn, vùi mặt vào tay tiếp tục trạng thái vô hồn. Trận đấu 8 đội loại 4 đã khiến chắc Yến suýt nữa trở thành kẻ thù chung của nữ sinh toàn trường. Thực ra với chắc Yến mà nói, cô cảm thấy mình rất ấm ức. Cô đã y hẹn đến xem đấu bóng. Trên sân Trương Nhất Địch chơi bóng rất tuyệt. Vì anh có học nhảy nên động tác chơi bóng vừa đẹp vừa phóng khoáng. Mỗi lần bóng chuyển đến tay anh. Thì anh có thể dẫn bóng đi một cách đẹp đẽ như thể bàn tay rượu kỳ nở ra hoa vậy. Lần nào cũng khiến đám đông la hét đến trói tai. Những cô nàng xem đấu bóng lúc này không còn e thẹn gì nữa. Bọn họ gần như điên cuồng. Không ngừng kêu gào tên Trương Nhất Địch. Trong không khí nóng bỏng ấy. Chắc Yến bất giác cũng bị lây nhiễm đến độ máu nóng sụp sôi. Trận đấu này gần như là trận biểu diễn cá nhân của Trương Nhất Địch Đội bóng của họ có hai thành viên chủ lực vì bị thương không thể ra sân Nên trận đấu này hoàn toàn do Trương Nhất Địch gánh vác Còn các thành viên trong đội đối phương người nào cũng to cao lực lưỡng Nếu không phải do Trương Nhất Địch chơi bóng giỏi thì đội của họ chắc chắn sẽ thua Còn 2 phút nữa là kết thúc trận đấu Đội của Trương Nhất Địch vẫn hơn bên kia 2 điểm Nhưng sau khi bị đối phương cướp bóng, tình thế đã thay đổi Đối phương liên tục bỏ bóng vào rổ Không chỉ san bằng cách biệt mà còn dẫn trước 2 điểm Các cô gái đồng loạt thở ngắn than dài Tỏ ra căm tức vô cùng khi bị đối phương dẫn điểm trước Như thể người ta bỏ bóng vào rổ là chuyện đại nghịch bất đạo vậy Mà tất cả những điều này là do họ quá mong mỏi chương nhất địch Quá hy vọng anh sẽ thắng Có lúc tâm lý thương xót cho đối tượng trong mộng của mình Của các cô gái còn xuất hiện một cách vô lý hơn cả đàn ông bị ảnh hưởng bởi đám đông sốt ruột, tâm trạng Trác Yến cũng trở nên căng thẳng. Lúc bóng chuyền đến tay Trương Nhất Địch, thấy anh chạy như bay đến rổ đối phương chuẩn bị nhảy lên, lúc ấy Trác Yến không nghĩ ngợi gì mà bột miệng hét lên một tiếng, Trương Nhất Địch cố lên. Kết quả, kết quả là cô không hét lên có lẽ còn hay hơn, sau khi cô hét, mọi người đều trừng trừng mắt chứng kiến cảnh Trương Nhất Địch đang từ một tư thế bỏ bóng vào rổ tuyệt đẹp, đột nhiên trượt chân. Biến thành hai chân vấp vào nhau ngã ngồi xuống đất Bóng từ tay anh lăn, bộp bộp, đến chân đối phương Có người nhân cơ hội trời cho này mà ra sức chạy ngược lại để bỏ bóng Kéo rãn tỷ số ra thành 4 điểm Tình thế trên sân bóng đã xảy ra sự nghịch chuyển kinh thiên động địa Từ sau khoảnh khắc chắc Yến hét lên Trong vô số ánh mắt phẫn nộ sắc bén như những ngọn dao mũi kiếm Chắc Yến rụt vai lại Con người thật nhỏ, chỉ mong mình có thể thu nhỏ lại rồi biến mất hẳn Cô có phần ấm ức thầm nghị trong lòng, thật lạ lùng, cảnh này sao lại quen thế nhỉ? Ở khán đài, chắc Yến dục cổ đón nhận ngàn vạn ánh mắt sắc như dao. Trên sân, Trương Nhất địch nhảy bật dậy, nhanh nhẹ chạy vút đi như một con báo. Mọi người không nhìn rõ vẻ mặt anh đã thay đổi thế nào, nhưng không hiểu vì sao, người ta lại cảm nhận rõ trên người anh, có thứ gì đó đã trở nên khác là trong tích tắc. Có lẽ thứ đó chắc được gọi là khí chất. Từ giây anh nhảy bật dậy, chất của anh bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường Như thể có một sự kiên nghị đến chết cũng không buông Như thể có một lòng quyết tâm phải giải thoát cho ai đó Anh chạy rất nhanh, ảo ảo như một cơn lốc Tuy bột phát, nhưng không mất bình tĩnh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ Ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng sẽ có thể bùng nổ Nếu bạn có một đối thủ như vậy Thế thì anh ta tuyệt đối là kẻ thù đáng sợ nhất trên thế gian này Vì bạn mãi mãi sẽ không đoán ra cực hạn của anh ta là ở đâu. Chẳng hạn giờ đây, chỉ trong vòn vẹn chưa đến một phút, Trương Nhất địch lại nén bóng ngoài vạch 3 điểm và thêm một lần nhảy ba bước để bỏ bóng vào rổ. Khiến kết quả trận đấu tưởng chừng không thể cứu vãn lại một lần nữa xoay chuyển. Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Mọi người còn chưa kịp nhận ra chuyện gì. Đến khi họ đã hiểu ra ai là đội thắng thì tâm trạng sửng sốt và vui sướng điên cùng khiến họ bắt đầu gào thét dữ dội. Cảnh đấu này quá căng thẳng và kích thích, khiến người ta gần như phát khóc. Chắc Yến cũng bị lây nhiễm theo, mắt bắt đầu ươn ướt. Cô đứng đó trong đám người huyên náo nhìn chàng trai nổi bật hơn người kia. Anh đưa tay gạt mồ hôi trên chán, bình thản quay lại nhìn khắp khán đài như đang tìm kiếm gì đó. Khi ánh mắt anh chạm vào cô thì dừng lại ngay. Anh đứng trên sân, trung tâm vạn người Cô đứng ngoài sân, nhỏ bé lặng lẽ Nhưng anh như không nhìn thấy ai khác Chỉ nhìn cô, khóe môi nhớn lên, nở một nụ cười Công lực thần kỳ đến choáng váng của chắc Yến không vì chuyện trương nhất địch giữ được chiến thắng mà biến mất Ngược lại, trong trận thi đấu 8 loại 4, 4 loại 2 Tình trạng tương tự lại xảy ra liên tiếp Trên sân đấu, mỗi khi đến giai đoạn kịch liệt nhất thì chắc Yến lại không cầm lòng được mà hét lên Trương Nhất Địch cố lên Cũng không rõ có phải tai Trương Nhất Địch có lắp đặt hệ thống lọc âm thanh hay không Mà trong bao nhiêu tiếng hét trói tai kia Anh vẫn có thể nhận ra giọng của chắc Yến Đồng thời phản ứng ngay với nó Không lần nào khác, lần nào anh cũng bị trượt chân Xuyết tí nữa thì ngã, cổ tay buông lỏng Lập tức mất bóng Thống kê lại thì trong tình huống thế này Lại thêm hồi học năm nhất, tổng cộng đã xảy ra 4 lần. Chắc Yến gần như đã trở thành kẻ thù chung của toàn trường, đặc biệt là các nữ sinh khoa xây dựng. Tỏ ra vô cùng căm phẫn và chán ghét cùng cực, bọn họ lại đặt thêm cho Chắc Yến một biệt danh vô cùng kích thích, quả phổ áo đen sân bóng. Và còn lưu truyền một câu, quả phổ áo đen hễ cổ vụ thì chương nhất địch sẽ làm mất bóng. Một số cô gái tình cảm khá mãnh liệt thậm chí còn không kiềm chế. Lao đến trước mặt chắc Yến Thái độ vô cùng thù địch cảnh cáo cô Bạn này Chẳng lẽ bạn không biết giọng bạn rất đáng sợ à Trương nhất địch lần nào cũng bị bạn làm cho phát sợ lên kìa Trận đấu quyết định lần sau liên quan đến sống chết đấy Bọn này xin bạn có thể đừng hét lên đúng lúc quan trọng không Tôi thật sự nghi ngờ rằng bạn là gián điệp bị đối phương mua chuộc Chuyên phá hoại trận đấu của trương nhất địch đấy Chắc Yến cảm thấy vô cùng tủi thân Sau khi bị mọi người công kích, cô chạy đến trước mặt Trương Nhất Dịch, đấm ngực kêu oan, tại sao người khác cổ vụ thì không sao, mà cứ đến mình thì lại có chuyện này. Có phải cậu không vừa mắt mình nên cố ý dạy mình một bài học không? Cậu có biết bây giờ các bạn trong trường đang nói gì không? Quả phổ áo đen hệ cổ vụ thì Trương Nhất Địch sẽ làm mất bóng. Này, chỉ tại cậu đó, mình còn chưa trải qua hết thời kỳ thanh xuân của mình. Ai muốn trẻ trung thế này lại phải làm quả cổ áo đen chứ? Trương nhất địch nhìn gương mặt ấm ức của cô đến mức mắt mũi gần như co dúng lại, ánh mắt như lé lên một tia gì đó, trao mày, rồi dãn ra, môi khẽ mấp máy rồi lại ngậm chặt. Cuối cùng, từ từ thở ra, cười nhẹ nhõm, tin tôi đi, đến trận quyết đấu, tôi nhất định sẽ giúp cậu phá vỡ lời đồn đó. Trương nhất địch nói sẽ giúp chắc yến phá vỡ câu đồn đại tà ác kia. Tiếc là khi đấu trận quyết địch, anh không thể thực hiện được lời hứa Giống như bị ai đó nguyền rủa, tình huống kỳ dị đó lại xuất hiện Vì là trận quyết đấu nên không khí trong sân căng thẳng đến cực điểm Trong đội của Trương Nhất Địch, hai thành viên chủ lực tuy đã ra sân nhưng chân họ vẫn không được nhanh nhẹn Trạng thái không đạt đến đỉnh cao nhất của họ xem như đã giúp đội đối phương có thêm hy vọng Bọn họ quyết định liều mạng, quyết đấu đến cùng trong trận này Hai bên mau chóng đỏ tài với nhau sát sao, điểm số lúc thì anh cao hơn tôi, lúc thì tôi lại vượt qua anh, tình thế trên sân phải nói là thay đổi từng giây một. Khi hai bên lại cân bằng điểm số lần thứ mười mấy, tức là chỉ còn mấy phút nữa sẽ kết thúc trận đấu, thì lúc đó bóng được truyền đến tay Trương Nhất Địch. Những người xem đấu bóng như được chít máu gà vào người, đồng loạt hô vang, tốt. Bọn họ vững tin rằng Trương Nhất Địch sẽ bỏ lọt quả bóng này vào rổn. Kéo rãn tỉ số ra. Bị không khí của nhiệt lây truyền. Chắc Yến lúc đó không kiềm chế được. Lại hét to. Trương Nhất Địch cố lên. Và 5 chữ này vừa thoát ra. Đột nhiên như có lời nguyện ứng nghiệp. Trương Nhất Địch lại trượt chân. Xuyết thì ngã. Tay buông thỏng. Bóng rơi mất. Đám người xem bóng lại kêu lên những tiếng tiếc nuối Bọn họ không hẹn mà cùng quay lại nhìn Chắc Yến. Những người đứng gần cô hoàn toàn không che giấu vẻ phẫn nộ. Bạn à. Làm ơn đi, đây là trận quyết định đấy Nếu đã biết mình mỗi lần mở miệng là hại người ta mất bóng thì có thể xin bạn tự biết thân biết Phật Khống chế miệng mình, đừng tiếp tục la hét lung tung được không Bạn sẽ hại trương nhất địch thua đấy, bạn có biết không Chắc Yến cảm thấy tai mình đang kêu ù ù Trong tích tắc ngò má nóng rực lên như bị bỏng Bị bao nhiêu người chỉ trích thậm tệ không kiêng nể trước mặt mọi người Cô vừa cảm thấy tủi thân lại vừa thấy xấu hổ. Cô ngước lên nhìn sân bóng, ai oán liếc nhìn Trương Nhất Địch. Trên sân, Trương Nhất Địch dù đang bận rộn cũng đang nhìn về phía cô. Trong tích tắc ánh mắt giao nhau, sự ấm ức trong lòng chắc yến trong tích tắc tăng lên gấp bội. Suýt nữa thì vỡ hòa, cô tí nữa thì không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cô vội vàng thu mắt lại, cúi đầu xuống, ngậm miệng hít thở rồi lặng lẽ quay người, lặng lặng rút nuôi khỏi đám đông. Cô muốn về ký túc. Qua đám đông, cô lại nghe thấy tiếng còi vang lên tuyên bố tạm dừng trận đấu. Lại đi thêm hai bước, cô bỗng cảm thấy cánh tay mình bị chặt. Quay lại, nhìn thấy gương mặt đẫm mồ hôi quen thuộc của Trương Nhất Địch, nhìn kỹ lại thì chẳng phải đôi mắt đen nhánh sáng rực đang nhìn cô chằm chằm. "Đừng đi." Anh thở gấp, ra hai tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Trác Yến đưa tay rụt mắt Trương Nhất Địch đang nắm tay cô, sao cậu lại xuống đây? Cô nhìn sau lưng Trương Nhất Địch, không biết có bao nhiêu cặp mắt hận thù và đố kỵ đang chừng chừng nhìn cô. Cậu xin tạm ngừng. Cô hỏi, có vẻ không hiểu. Trương Nhất Địch không nói gì, kéo cô xảy bước thật nhanh về phía sân bóng. Chắc Yến cảm giác, khi anh dẫn cô xuyên qua dòng người, trên người anh có một luồng khí lạnh âm u. Luồng khí này có một sức mạnh cực lớn không cho phép nghi ngờ cho dù anh đang làm gì Có phải là một hành động sai lầm Rất không sáng suốt trong mắt mọi người hay không Bọn họ đều chỉ dám lặng lẽ nhìn theo mà không dám lên tiếng kháng nghị Vì quen biết anh Không biết đã lần thứ mấy cô trở thành tiêu điểm của đám đông rồi Trương nhất địch kéo cô đi thật nhanh Đến tận khu vực dành cho thành viên đội bóng mới ngừng Vị bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm Đầu óc chắc Yến đã không còn vận hành nữa Cô đờ đẫn nhìn anh Đờ đẫn để mặc anh muốn làm gì thì làm Đờ đẫn bị anh ấn ngồi xuống vị trí đặc biệt dành cho anh để nghỉ ngơi Cô ngước lên, đôi tay anh đặt lên vai cô Hơi cúi người xuống nhìn vào mắt cô Trận đấu sắp kết thúc rồi Anh nói, hiện giờ, chúng ta còn thua 5 điểm Nghe tỉ số đó, chắc Yến cảm thấy tim cô như bị treo hẫng lên Sự hối tiếc dâng tràn đến tận cổ họ Bàn tay đặt trên vai cô cổ Trương Nhất Địch ấn xuống Không cho cô lên tiếng Lát nữa Anh nhìn cô chậm rãi nói Mạnh mẽ cổ vụ cho tôi Chắc Yến ngập miệng Lập tức lắc đầu lia lia như đánh chống trận Trương Nhất Địch giữ lấy đầu cô Hơi cúi xuống thêm một chút Nhìn thẳng vào mắt cô Rằn mạnh từng chữ để an ủi Đừng sợ nhớ phải cổ vụ cho tôi Chỉ cần cậu chịu cổ vụ thì tôi đảm bảo trận này tôi sẽ thắng Trương Nhất Địch nói xong Đứng bất động Hơi cúi xuống Đợi chắc Yến trả lời Không đếm nổi có bao nhiêu người đang nhìn phía này Chắc Yến chỉ thấy gò má nóng đực Bên trên còn có hơi ấm âm ẩm của lòng bàn tay Trương Nhất Địch Anh đang đợi cô trả lời Ánh mắt anh nhìn cô trong veo Khiến người ta bỗng cảm thấy yên lòng Cô nhìn anh Ngật mạnh đầu Được Mình cỗ vũ cho cậu. Thời gian tạm ngừng đã kết thúc, trận đấu tiếp tục căng thẳng. Trên sân, bóng được tranh cướp dữ dội từ tay cả hai đội, bên ngoài, thần kinh mọi người đều căng lên theo quả bóng. Còn cách 30 giây nữa là hết giờ, tuy bọn Trương Nhất Địch đã đuổi kịp 3 điểm nữa, nhưng vẫn còn thua đối phương 2 điểm. Thời khắc cuối cùng này, trong đội dù ai có được bóng đều không suy nghĩ mà truyền ngay cho Trương Nhất Địch. 20-19 18. Ba người bên đối phương cùng lao đến bao vây, trước mặt trương nhất địch như vừa dựng lên một bức tường thịt kín mít Anh truyền bóng cho bạn. 17. 16. 15. Bức tường người bung ra để bít kín chỗ hở khác. Anh nhân cơ hội đó chạy nhanh vượt lên phía trước. 14. 13. 12. Đồng đội định truyền bóng cho anh, nhưng đối phương liều mạng che chắn, lấp kín mọi khe hở có thể truyền bóng. 11. 10. 9. Cuối cùng Trương nhất địch lừa đối phương bằng động tác giả, nhận được bóng. 5 người đội bạn lao đến chỗ anh như điên cuồng, ép anh mỗi lúc một xa bảng rổ. Bọn họ gần như bất chấp tất cả, chỉ để anh không có cơ hội làm bàn. 8. 7. 6. Thời gian nhảy qua từng giây từng giây, không hề chờ đợi. Bên ngoài đã có người vừa kêu, đừng thua mà, vừa đưa tay lên che mắt như trốn tránh sự thực, không dám nhìn nữa. Năm, bốn, ba Trương nhất địch cố lên Tiếng hô cổ vũ của chác yến bỗng vang lên Trương nhất địch đang bị ngăn cản lại ngoài vạch ba bước bỗng nhảy lên Hai, một Bóng lao hút về phía rổ Tuyết tiếng còi một ngắn một dài liên tiếp vang lên Trận đấu đã chính thức kết thúc Sau một hồi sửng sốt và bàng hoàng ngắn ngủi Ngoài sân bỗng bùng lên tiếng hoan hô như sấm rền Trong hai giây cuối cùng Trương Nhất Địch như có thần trợ giúp, 3 điểm địch mệnh, thắng được trận đấu Sau khi rơi xuống đất, Trương Nhất Địch làm động tác chiến thắng với Chác Yến ngồi ngoài Chác Yến nhảy bật lên khỏi ghế, hết lên hoan hô Không kịp được vừa hết vừa chạy ra ngoài sân, lao đến chỗ anh Khoảng cách không ngắn không dài, chỉ mấy bước đã đến nơi Như chỉ giây sau đó, cô đã chạy đến ngay cạnh anh Cô chạy quá nhanh, không kịp dừng lại mà lao bổ đến gương mặt mang theo nụ cười rạng rỡ. Anh đứng đó, dang rộng tay, sau khi cô đâm sầm vào lòng anh thì khép lại, siết chặt. Môi nở nụ cười, trong đó như che giấu một sự hài lòng và vui vẻ chỉ dành riêng cô. Chắc Yến ôm lấy Trương Nhất Địch, sung sướng điên cuồng, vừa hét vừa nhảy, "Hay quá rồi, hay quá rồi, mình không còn là quả phụ áo đen nữa, cuối cùng mình đã thoát được danh hiệu sao chổi rồi." Khóe môi Trương Nhất Địch Rất lặng lẽ, lại nhớn lên một nụ cười Các bạn học đều biết chương nhất địch không thích gần gũi với người lạ Càng không thích chụp hình với kẻ khác Nên khi nhìn thấy trên sân Cô nàng ngốc nghếch chắc Yến đang ôm chầm lấy thần tượng trong lòng mà không hề biết Những cô gái bên ngoài không ai là không cảm thấy hâm mộ lẫn ghen tị Bọn họ nghiến răng kèn kẹt, phẫn nộ hoán than Cái con bé sao trổi kia, nó dựa vào cái gì chứ? Chắc Yến không hề biết gì về những chuyện đó Cô còn đang mải mê đắm chìm trong niềm vui gỡ bỏ được tên xấu, quả phủ áo đen. Thậm chí đối với cái ôm lúc nãy, cô cũng chẳng hề thấy gì khác là không nhận ra lúc cô lao đến. Ánh mắt anh chàng đẹp trai ấy ẩn chứa biết bao niềm vui và mãn nguyện. Càng không nhìn thấy sau khi cô buông anh ra, khóe môi khẽ động đẩy của anh lại giấu đi biết bao nỗi cô đơn trống trải. Có mấy người bước đến, trong đó có một người cầm bút và sổ. Một bạn đứng cạnh còn ôm một máy ảnh có ống kính dài Trông có vẻ rất đắt giá Bọn họ tự giới thiệu với Trương Nhất Địch Chúng tôi là phóng viên tờ báo trường Rất muốn phỏng vấn cậu Xin hỏi có được không? Trương Nhất Địch nhìn chắc Yến Cô cười hít mắt nhìn anh rồi gật đầu Trầm tư một lúc sau Anh gật đầu Được Mất khoảng 10 phút thì phóng viên trường đã hỏi xong những điều cần hỏi Cuối cùng sau khi phỏng vấn xong Cậu bạn luôn cầm máy ảnh đứng lặng lẽ một bên đã không kìm được, dè giật hỏi, tôi có thể chụp một bức hình cho cậu không? Theo những hiểu biết về Trương Nhất Địch thì mọi người đều ngỡ hẳn là anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại nhận lời, được thôi. Cánh phóng viên trường nghe câu trả lời đó đều tỏ ra kinh ngạc, anh chàng cầm máy ảnh vội vàng tìm góc đẹp nhất, rất hào hứng chụp cho Trương Nhất Địch mấy tấm thật hoàn hảo. Lúc đó mọi công việc đều hoàn thành, Cánh phóng viên thu dọn giấy bút, đẩy nắp ống kính Định rời đi Trương Nhất Địch đột nhiên lên tiếng Có thể nhờ các bạn giúp tôi một việc không?